Nhìn thấy cây gậy sắp đập nát đầu cương minh Một bóng người mặc áo choàng đã vội kéo tay thái từ ra Tiên lên đưa thầy một đòn này Ẩm một âm thanh lớn vang lên Cây gậy lớn trong tay lão yêu vương Đánh vào đầu bóng người kia Nhưng lại bị rộn ngược trở lại Màn nạ bảo hồ trên áo choàng bị đập nát Để lộ ra bên trong là một khuôn mặt như cây đầu lâu chúng phải một gậy của lão yêu vương, đầu lâu chỉ lùi về phía sau vài bước. Ngoài việc máu tươi chảy xuống từ lỗ mũi và khóe miệng thì không thấy có vết thương nào khác. Lão yêu vương thấy một gậy của mình không đập nát được con yêu quái đầu lâu này thì hơi kinh ngạc. Có điều cả đời ông ta đã trải qua vô số lần chinh chiến, có rất nhiều kinh nghiệm đối địch. Thậm dò đòn vừa rồi không có tác dụng, ông ta không đợi đầu lâu đứng vững mà gay lập tức Giang luôn đòn thứ hai Đầu lâu nãy Là yêu quái giữa nhà của lục vô kỵ Khả năng chống đớt của chúng Còn mạnh hơn cả si hung Có điều dù vậy Cũng khó mà chúng lại được cây gậy yêu khí Trong tay lão yêu vương Nhát gậy đầu tiên tuy rằng chống đỡ được Nhân thế đã suy Sức đã yếu Một tiếng thụp vang lên Cây gậy lớn trong tay còn lại Của lão yêu vương một lần nữa Đập vào đầu yêu quái Tuy đầu lâu không bị đập nát, nhưng lại bị đóng thụt vào cổ. Nó loạng vài bước rồi ngã rầm xuống đất, hồi lâu rồi đất hơi bỏ mình. Lục Vô Kỵ không thể tin vào mắt mình. Vô Di Hãn tưởng rằng chỉ cần dựa vào Bắc Toàn yêu quái này thì có thể lội ngược dòng, nhưng không ngờ năng lực của lão yêu vương này lại không hề yếu đi chút nào, thậm chí còn đáng sợ hơn cả trong lời đồn. Chuyện đã đến nước này, bọn họ không thể dừng lại được nữa. Đêm nay, chỉ có thể xảy ra một trong hai kết quả Hoặc là yêu vương cương biển chết Hoặc là bọn họ, cả người lẫn yêu đều chết Lục vô kỳ lúc này, chỉ đành bất chất tất cả Hàn giao lại trọng trách ngăn cản sung tiêu quân Vẫn đang sông ra, từ phía bức tường tối om Cho quy trần Từ mình dẫn theo, cương minh Và mấy con yêu quái giữ nhà còn lại Cùng lao nhanh về phía lão yêu vương Mà lục vô kỳ bây giờ Cũng đã hoàn toàn hóa yêu Vậy ra mọc ra phủ dày đặc khắp người Trong lúc cường bình và nước yêu quái kia Liêu chết chiến đấu với yêu vương Hắn dùng nửa thanh yêu cốt trên tay Đâm mạnh vào giữa lưng của lão yêu vương Khỏi khắc đầu nhọn của yêu cốt Tiếp xúc với ao giáp sau lưng yêu vương liền phát ra tiếng kim loại va chạm nhau Lục vô kỳ dốc toàn lực Như một đoàn kia Công chỉ để lại vài dấu vết kích cỡ như móng tay trên áo giáp. Cơ thể lão yêu vương bị đẩy về phía trước mấy bước. Ông ta quay phắt lại, vung gậy lớn trong tay đập vào đầu Lục Vô này, Lục Vô đã không kịp tránh né, đĩa tay cây gậy giáng xuống, công chỉ có thể yêu cốt lên đỡ. Một tiếng đồ lớn vang lên, yêu cốt trong tay bị đập nát, phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã quỳ xuống đất. Lúc này Yêu vương chỉ cần lại răng thêm một đòn nữa là có thể kết liễu luôn con yêu bán yêu. Là có thể kết liễu luôn con bán yêu này. Có điều ngày lúc lục vô kỳ ngã xuống đất, mấy con yêu quái còn lại, đột nhiên lao tới bám chặt lấy lát yêu vương, làm chậm động tác của cương biện lại, đồng thời tạo thời cơ cho lục vô kỵ vừa lăn vừa bò lít sang một bên. Yêu vương cương biện rông lên một tiếng, lá người quăng mấy con yêu quái ra. Khi lục vô kỵ và cương bình nghĩ rằng, ông ta sẽ thừa thắng rông lên, dùng gậy lớn đập nát lũ yêu quái đầu lâu. Khi lão yêu vương lại dựng đứng gậy lớn trên mặt đất, rồi lấy từ trong ngực ra một cây bình xứ, rông răng tham nốt bình, rồi đổ cả bình thuốc vào trong miệng. Đừng cho ông ta uống thuốc đó! Lục vô kỵ vật mới chạy đi, nhìn thấy lão yêu vương lấy bình xứ ra, thì liền hét lên với cương bình và đám yêu quái. Sau đó, bọn chúng cùng nhau Bồi nhau về phía Lão Yêu Vương Nhằm phá hủy binh sứ trong tay ông ta Chỉ cần kiên trì thêm lúc Thuộc hết tác dụng Lão Yêu Vương Cương Biện công chỉ có thể mặc cho bọn chúng khống chế mà thôi Nhờ ngày lúc chúng Lão tới Một cây gậy khác trong tay Cương Biện đã vùng lên Sau khi đánh bày nước yêu quái đầu lâu Ông ta dờ chân đạp Cương binh Đã đến gần mình ra xa Lâu này, cả bình thuốc đã bị yêu vương uống hết vào bụng. Ông ta ném cây bình rỗng đi, rồi cầm cây gậy lớn đang dựng trên mặt đất lên. Từ từ đi về phía Thái tử Cương Minh, đã không còn chút tinh thần chiến đấu nào nữa. Lâu này, gương mặt yêu vương cương biện đang nổi đầy những mạch máu như gân xanh. Không biết là do tác dụng của thuốc hay do quá xúc động mà cơ thể ông ta bắt đầu hơi run dày. Trong lúc đó, nước yêu quái đầu lâu Và cứ tiếp tục lao về phía yêu vương nhưng đều bị cây gậy lớn trong tay ông ta Đánh bày ngay lập tức cương biển uống thuốc vào Thì sức mạnh tăng lên rất nhiều Mẹ yêu quái bị đánh ngã xuống đất Chỉ dánh ruộng một lúc Rồi không đứng dậy được nữa Bây giờ người còn có điều Bây giờ Người còn có điều gì muốn nói không Đi tới trước mặt cương binh Lão yêu vương dâm lên bụng con trai của mình Khoan bắt vô cảm giên thái tử này, rồi nói tiếp: "Ta cơ nghi là kẻ ít tham vọng nhất, đừng ngươi tự tạm dịch đi lên, cho ngươi một thân phận thái tử, là người sẽ thận trọng làm tốt bổn phận của mình, mà không có tư tưởng quá phận đao, bây giờ xem ra ta đã sai rồi." Lúc nói tới đây, Ivan Dondien quanh người lại, khuya cây gậy lớn đánh bại yêu quái đầu lâu đang nhào tới từ phía sau. Sau đó, Ông ta cũng không để ý đến con yêu quái này nữa, mà quay người lại tiếp tục nói. "So với đám anh em của ngươi, ta đối xử với ngươi quá nhân từ. Ta đã cho ngươi bao nhiêu cơ hội rồi hả? Ngươi hại bách vô cầu, làm mù đôi mắt của quy bất quy, ta đều đã xin lỗi giúp ngươi. Kết quả thì sao? Bây giờ lại đến lượt ta bị ngươi hại. Con trai ngoan của ta, ngươi còn điều gì muốn nói nữa không?" Lâu này, gương mặt cường mình đã trắng bạch, cắt không ra giọt máu. hàn biệt thất bại đêm nay, không thể nào cứu văn được nữa. Trong lòng ngược lại vô cùng bình tĩnh, cường mình khẽ thở dài, rồi nói với cha mình. Xin điệm tình mấy năm nay, ta đã giúp người xử lý sự vụ trên yêu sơn. Sau khi ta chết, hãy đưa hai cốt của mẹ con ta đến nhân gian, rồi chơn ở đâu cũng được. Bệ hả cường mình xin đi trước một bước ta son đó giữ chỗ cho ngươi. Chúng ta hẹn gặp lại ở địa phủ." Sau khi nói xong, Cờ Minh nhắm mắt, chờ cây gậy lớn trong tay yêu vương đập xuống. Hắn mở mắt ra, nói với yêu vương đang nhìn mình chăm chăm: "Bệ hạ, đã đến đây." Cờ Minh phát hiện ra vẻ mặt của yêu vương có gì đó rất bất thường. Sau khi đi sát một mình, sau khi nhìn chăm mình một lúc lâu sau, Hai mắt cường bĩnh đột nhiên trào tan vết huyết lệ trước đó, khiến cho gương mặt vốn hung ác của hắn lại trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Cường mình mỏi nằm sụi lơ trên mặt đất, mắt nhìn chằm vào yêu vương vẫn đang giẫm lên bụng mình, miệng thì thào: "Cuối cùng ngươi cũng chết. Bây giờ, ngay cả một người thân cuối cùng ta cũng không có." Lúc này, cơ thể lục vô kỵ đã hồi phục hẳn. Hắn đi đến được bên cạnh lão yêu vương Sau khi kiểm tra hơi thở Và xác nhận rằng Vị yêu vương thống chỉ yêu sơn hàng ngàn năm Đã đi chầu trời Hắn cũng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cương minh Mồ lạnh không ngăn được Tua ra ướt đấm cả người Cương biển đã chết rồi sao Cùng lúc yêu vương tắt thở Bức tường tối ôm do ông ta trông đỡ cũng biến mất luôn Quy trần gần như Mất hết sức lực há mồm phun ra một ngụm máu tươi Họ ăn một hồi lấy lại sức Người mặc đồ đen này Mới lào đạo đi đến bên cạnh lục vô kỵ và cương binh Quỳ Trần không thể tin vào mắt mình Mới vừa rồi Ít còn tưởng rằng đêm nay Chắc chắn sẽ thất bại thảm hại Chính mình, lục vô kỵ Và cả cương binh Đều sẽ phải chết tại đây Không ngờ phút cuối cùng kẻ chết lại là yêu vương cương biển Để thấy răng vẻ yêu vương Trông như vẫn còn sống Quỳ Trần nói với lục vô kỵ Các người đã làm gì vậy? Ông ta chết thế nào? Cơ nguyện tự mình giết mình Lục vô kỳ vừa nói Vừa đứng dậy Nhặt cái bình sứ Mà lão yêu vương ném xuống đất lên Nghe mỗi người người Miệng bình một lúc Bạn yêu mới nói tiếp Ông ta có thể chống cự lâu như vậy Là nhờ dược lực của thuốc Bạch cường nói rất đúng Thuốc này không thể uống quá nhiều Nói xong Lục vô kỳ ném bình xứ trong tay đi Các cường mình vẫn đang gây người dưới chân yêu vương ra rồi nói với hắn bước đầu tiên đã hoàn thành đầy mới chỉ là bắt đầu thôi phía sau vẫn còn bước thứ hai bước thứ ba nghe lục kỵ nói xong từ mình mới lấy lại tinh thần hắn nhìn yêu vương vất đứng sừng xứng không ngã khi một hơi thật sâu rồi nói chuyển tiền đến mọi yêu quá bên ngoài rằng bê Hà đã quy thiên trước khi lâm chung vườn đã sửa lại vườn chỉ trước đó. Hết chương 221. Chương 222. Vườn chỉ cuối cùng. Cảm ơn bạn một bạn đã ủng hộ qua về 100.000 với lời nhắn. Ủng hộ thành và miễn truyện ơn vì bộ truyện hay, cảm bạn rất nhiều nha. Khi trời mới tạm bà Bạch Cường đã bắt đầu sắp xếp công việc Đưa em trai của mình vào thành mà triệu yêu Vương cương biển năm đó đưa bằng hữu vào vương đô hắn để bách vô cờ một mình đi phía trước còn hắn với mấy người Ngô miễn quý bất quý đi theo phía sau mấy năm này Bạch Cường Vân luôn bảo vệ bên cạnh yêu Vương đây là lần đầu tiên hắn giới xa yêu Vương và qua đêm bên ngoài Vương đô suốt cản đêm Trong lòng Bách Cương vẫn luôn lo lắng cho yêu vương. Từ sau nửa đêm, bị mắt phải của hắn cứ giật liên tục. Càng như vậy, hắn càng cảm thấy khó chịu. Có mấy lần, hắn đã định lèn vào cung, để thăm lão chứ? Để thăm lão chủ tử của mình, thế nhưng cuối cùng vì đại điển ngường ngôi, Bạch Cường đành phải cố kiềm đến cho đến rạng sáng. Trên đường đi theo Bách Vô Cầu vào thành, nhọc nhọc tam không nhịn được, kéo tay quy bất quy hỏi. Lá bất tử! Người thử nói xem, Lão Yêu Vương sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tuy nói nhiều năm ông ta, giết chết con trai của mình đã quen tay rồi. Nhưng ai biết được liệu rằng có bị lật thuyền trong mương hay không? Người không nhớ năm đó, Lão Yêu Vương có thể lấy một địch 10 hả? Đành cho bốn người lớp trước quảng vãi cả ra quần hay sao? Quỳ Bất quý cười kha kha xoa đầu nhóc nhầm tam rồi nói tiếp lại nói, lão ta đã làm yêu vương bao nhiêu năm nay, chắc chắn trong tay vẫn còn một con át chủ bài không ai hay biết, dù cương minh lợi hại đến đâu thì vẫn là con trai của lão, giỏi hơn nữa thì có thêm lục vô kỹ, cũng không nhấc lên được sóng gió gì. Mấy lời này vừa để nói với nhóc Nhậm Tam, vừa để tiếp thêm can đảm cho Bạch Cương. Cứ đều lúc ông già nói ra mấy câu này, nam nhân tóc bạc bên cạnh lại liếc nhìn ông một cái, Giờ như cô miễn có ý kiến gì khác Nếu với tính cách của y Thì đến cuối cùng Y vẫn không nói ra những lời trong lòng Không lâu sau Đang người và yêu bọn họ Đi đến trước cổng vương đô nên cổng thành vốn luôn mở rộng Nay lại đóng chặt Bài cường thấy vậy thì như mày Hồ lên với yêu quái gác cổng thành Ta phụng mệnh bệ hạ Đưa bách vô cầu vào thành Còn không mau mở cổng ra Bài cường nói mấy tiếng lại không tới có yêu quái đáp lại. Đồng lòng đã yếu tính phá cơ sông vào, cánh cổng vân độ lại đột nhiên mở ra. Bên trong là một mảnh trắng xóa. Trong thành thế mà lại mơ phòng, theo cảnh tượng đế vương nhân dân băng hà, chỉ trong một đêm, trên tất cả nhà cửa, cây cối trong thành đều được phủ lụa trắng. Những yêu quái từ trong thành bước ra, cũng ăn mặc quần áo trắng toát, vẻ mặt ai nơ đều buồn rười rượi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bạch cường sứng sở trong dây lát. Hàn cố kiểm nén che tim đam đập loạn xả, tùm lấy yêu quái canh giúp cổng thanh, rồi gặng hỏi bằng giọng run run. Đã xảy ra chuyện gì? Các người, tại sao các người lại ăn mặc như vậy hả? Bệ hạ, đã băng hạ đêm qua. Yêu quái này là họ hàng xa trong mẫu tộc của yêu vương, có được vị trí này công nhờ vào thế lực của yêu vương. Nghe đến yêu vương chết đi Không cẩn thận Chứ mình lại mất luôn cái chức này Khiến cho một già một trẻ không nơi nương tựa nghĩ đến đây Bụng giả nó nổi lên chút tâm tư Thế là lệnh bật khóc nước nở Trước mặt Bách Cương Rồi ngẹn ngào nói Từ nửa đêm đến giờ Chúng ta vừa luôn bận rộn ở đây Sao bể hạ lại đi Đi mất chứ Bách Cương ngày đến đây Thì mắt tối sầm lại Nga quỵ xuống đất vồ cầu thế vậy, thì vội vàng đỡ đại ca của mình đứng dậy. Sau khi được cứu, vị đại yêu này mới tỉnh lại. Hắn sốt ruột gạt em trai của mình ra, loạng choạng chạy về phía vương cung. À, "Ông già, chẳng phải ai là cha đã nói lão yêu vương không có việc gì sao? Già vợ nói chết là chết luôn vậy." Nên Bách Cương chạy đi, lo lắng đại ca sẽ chịu thiệt, nên Bách Vô Cầu cũng đi theo sau, chạy về phía vương cung. Trần Trạch được hai bước rồi, còn không quên quay đầu lại, lên với Quỷ Bất Quỷ, còn đang nhíu mày. Khi lên những lời này, Bành Vũ Cảo đã chạy theo sau Bạch Cương biến mất hút. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ quay sang Đỗ Vĩnh Ngô Miết đứng bên cạnh. Lần này, lão yêu vương thua đậm rồi. Cả đời gầy bế con trai, không ngờ đến phút cuối cùng lại bị chính con trai của mình hại. ra lão ta đã đánh giá thấp cường mình. Đừng quan tâm cương minh gì đó. là cho con trai nhà ông trước đi. Ngô mến vừa nói vừa đi theo phía sau bách cương. Rồi cũng biến mất trên đoạn đường đến vương cung. Cùng hai anh em họ bách. Trước khi đi, nằm đến tóc bạc. thêm khi chủ động, nói với tôn vô bệnh. Đang vác cây gậy đá tinh ở đằng sau. Hào tử! Ông già này giao lại cho ngươi. Trước cuối cùng vừa ra khỏi miệng. Ngô mến đã biến mất vào không chung. Kiều là đại thánh Tôn vô bệnh bất đáng dĩ Lướt nhìn vị trí ngô miễn vừa mới đứng Nó dừng lại một lúc Rồi nó với quý bất quý Quý bất quý Không ngờ một con cáo già như ngươi Cũng có lúc tính sai đấy Chưa kìa Chỉ lo hóng xem lão yêu vương Giết chết con trai của mình như thế nào Không ngờ rằng đến lần cuối cùng Thiên thuyền lại bị lật Quý bất quý thở dài một hơi Rồi bước nhanh về phía vương cung dưới sự kèm cặp của tôn vô bệnh. May mắn là, quy mô của vương cung không thể so sánh với thành trường an. Đi chưa được bao lâu, thì đám người và yêu này đã đến cửa lớn của vương cung. Lúc một người hai yêu quý bất quý chạy đến nơi, liền thích cửa cung đã bị phá nát. Yêu quái nằm la liệt trên mặt đất. Tuy có không ít yêu quái bị đánh gục nhưng bọn chúng đều không có vết thương chí mạng nào. Đa số yêu quái chỉ bị đánh gãy chân Không thể đứng dậy được thôi Dù sau cửa cung đã bị phá nát Tội gì mà không đi vào Ngày lập tức Quyền bất quỳ và nhóc nhậm tam Được tôn hầu tử hộ tống bảo vệ Đi vào vương cung Bây giờ khắp vương cung Cung phủ một màu trắng xóa bọn họ quen cửa quen đẻo Tiến thẳng đến chỗ của yêu vương Từ xa đang nghe thấy tiếng hét lớn Cường minh, người nói láo Ngày hôm qua bề hạ vẫn còn khỏe mạnh Còn đích thân sắp xếp truyền thoái vị nhờn ngôi Sao có thể nói quy thiên Là quy thiên ngay Ngày hôm qua Bề hạ vẫn khỏe mạnh ư Bách cương ạ Người công đã thấy tận mắt rằng Nếu không có thuốc hỗ trợ Thì bề hạ không thể nói nổi mà Lâu này Giọng nói của cương minh cung vang lên Hán dừng lại một lúc rồi nói tiếp Bề hạ đã quy thiên Bà yêu khắp thiên hạ Đều rất bi thấm những bách cương ạ Người không nên thừa cơ làm loạn Bệ hạ là cha của ta Người còn muốn để thái tử ta Phải ganh thêm đau buồn ư Giọng nói của Bách Cường im mặt Rồi một lúc lại vang lên Bây giờ đang là quốc tăng Ta không muốn so đo với ngươi Tránh ra đi Ta phải nhìn bệ hạ một lần cuối Đấy lúc tế bái Đương nhiên ta sẽ cho ngươi nhìn Được bây giờ Cần Ngươi phải tiếp vương chỉ trước. Nó đến đây, Cờ Minh dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Đây là vương chỉ cuối cùng của Bảy Hà. Bảy Hà đã quy thiên rồi. Bạch Cương Ngươi còn muốn kháng chỉ sao? Còn không mau quy xuống tiếp chỉ. Khi Cần Minh nói tới đây, ba người quỳ bất quỳ đã chạy vào sân viện bên ngoài cung. Nháp Nhậm Tam nhìn thấy Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu và Bách Cương đứng trước cửa cung. Đường đối diện là thái tử Cần Minh. Dân đầu hàng chục quan văn Dân đầu hàng chục quan viên văn võ của Yêu Sơn cờ mình cầm một cuốn lụa Bà ra Rồi nó với Bách Cương và Bách Vô Cầu trước mặt Đại yêu Bách Vô Cầu Được trời cao lựa chọn kế thừa ngôi vị yêu vương Sau khi biện quy thiên Ngôi vị yêu vương do Bách Vô Cầu đảm nhiệm Nghi cho tình hình phức tạp trong yêu tập Thái tử Cương Minh làm nhiếp chính giúp yêu vương xử lý các công việc quan trọng của yêu tộc. Vị trí nhiếp chính truyền thừa, ngay cả yêu vương cũng không thể tước bỏ. Không đợi hắn nói xong, Bạch Cường đã cướp lấy vương chỉ nhìn chăm chăm vào Cương Minh rồi nói. Bệ hạ phong người làm nhiếp chính bao giờ? Tại sao ta ở bên cạnh bệ hạ? Quanh năm mà chưa bao giờ nghe người nói đến. Tại sao ta ở bên cạnh bệ hạ quanh năm? mà chưa từng nghe người nói đến. Đại nói đây là vương chỉ cuối cùng của Bệ hạ. Người không ở trong vương đô, là ta tiến Bệ hạ đi đốt đoạn đường cuối cùng, đương nhiên là Bệ hạ, chỉ nói với con trai ruột thịt là ta đây. Cờ Minh bình tĩnh Bách Cương đã nồi nóng, giữ lại một lúc rồi nói tiếp. Ta vẫn chưa đọc hết vương chỉ, phía sau còn mấy câu nữa. Nằm người đã cấp vương chỉ đi rồi, thì phiền đại yếu Bách Cương Đọc tiếp đoàn sau của vương chỉ đi Bành cường nóng lòng Muốn nhìn thi hài của yêu vương Nhưng cờ lớn đã bị cương binh Và mấy tên quan lại ngăn trở Hắn đành phải nhấn lại Bảo vương chỉ ra Làm ẩm đọc tiếp những dòng chữ sau đó Chuyện của yêu sơn Đều do yêu tộc xử lý Không cho phép ngoại tộc can thiệm vào Sau khi ta chết Tất cả những ngoại tộc trên yêu sơn Đều phải nhanh chóng đuổi Nói láo Bài cường từ sau khi nghe tin về cái chết của yêu vương, đầu óc liền trở nên vô cùng chậm chạm. Hắn đọc một lửa. Hắn đọc được một lửa mới hiểu ra mình đang đọc cái gì. cũng đã hiểu cường mình định làm gì. Liền tức giận, xe nát vương chỉ rồi ném thẳng vào mặt cường mình. Hết chương 222 Chương 223 Yêu vương và nghiếp chính Trước khi đọc thì thành xin cảm ơn anh Vũ Phan đã ủng hộ 20 đô. Với lời nhắn có ít gửi em, cảm anh rất nhiều. Ta chưa từng ngày bể hạ nói chuyện đó bao giờ. Bạch Cường nói lên một tiếng rồi tiếp tục đọc với Cường Minh. Bể hạ nói với ta rằng, bạch vô cầu muốn trở thành yêu vương thì vẫn còn nhiều thiếu sót. Cần phải có quy bất quy và ngô miễn giúp đỡ thì mới có thể bảo vệ yêu sơn trưởng tồn. Được cười, từ khi nào yêu sơn, cần phải có ngoại tộc giúp đỡ mới đợt chứ? Cơ Minh cười lành một tiếng, tiếp tục nói với Bách Cương. Nói như vậy thì có phải yêu tộc chúng ta cũng có thể đi đến thành trường An giúp đỡ đế vương hay không? Bạch Cương, đừng tầng rằng chỉ cần ngươi phá hủy vương chỉ thì sẽ không còn chứng cứ nào nữa. Vâng chỉ, đồng viết theo lời của bệ hạ, do ta tự mình sao chết Sau đó thì, bệ Hà dùng ít tỷ giống Sau đó thì, bệ hạ dùng ấn tỷ đóng dấu lên. Toàn bộ quan viên trong vương cung vừa rồi, đều tận mắt nhìn. Cơ mình đã đợi muộn đửa, thì trong thấy quỳ bất quy dẫn theo nhóc nhậm tam đi tính. Một dạng một trẻ này, không nói lời nào. Vừa tiến vào, thì đi thẳng đến trước mặt Bách Cương. Quỳ xuống đất. Nhặt lại từng mảnh lụa gấm bị đại yêu xé bỏ. Ông già cởi áo ngoài của mình ra, rồi để cho nhóc nhầm tam. Đặt những mảnh vương chỉ lên trên áo. Đến lúc này, Bạch Cường cũng hiểu rõ ý đồ của quy bất quy. Hàng không để ý đến cường mình nữa, mà lập tức chắp vá lại những mảnh vương chỉ chính mình vừa xé. Bạch Cường, người cho rằng khâu vương chỉ lại lần nữa, thì sẽ không mang tội bất kính đối với tương viên. Đối với tiên vương sao Cương Minh nhìn thấy Bách Cương Kiền nhất nhặt từng mảnh lụa vụn lên Thì trong lòng cảm thấy hối hận Le ra vừa rồi Hà nên dùng gió yêu thổi bay hết Màu vụn đi mới đúng Cương Minh ơi Cầm miệng đi Chả người đã chết rồi Bây giờ trên toàn có yêu xuân Ông đây là lớn nhất Người vậy mà dám ở trước mặt ông đây Bắt nạt Bách Cương à Bạch vua cầu cuối cùng Công không nhịn được nữa Liên trước tiên thể hiện uy quyền của yêu vương Tên thổ lộ thầy cường mình Có hơi kiêng sẻ chính mình Thì ý, ý thế hiếp người Và rồi trong vương chỉ của cha người nói rằng cái chức nhiếp chính của người Ngay cả ông đây cũng không thể phế Có đúng không nhạ Nhờ thế thì ông đây muốn hỏi người một chút Rốt cuộc ở chết yêu sơn Thì yêu vương như ông đây lớn Hay là nhiếp chính như cương Minh người lớn hả Mặc dù bách vô cầu vẫn chưa đăng cơ Nhưng mà toàn bộ Yêu Sơn đều biết rằng Hắn là yêu vương đời kế tiếp Bây giờ nếu làm căng lên Thì cường bình chẳng được lợi lộng gì Kế hoạch của vị thái tử này Là trước tiên sẽ đuổi đám người ngô miễn và quy bất quy Rời khỏi Yêu Sơn Sau đó Bạch vô cậu ở Yêu Sơn không thể làm yêu vương được Để lúc đó Thì những chuyện lớn nhỏ trên Yêu Sơn Đều phải do chinh hắn nói Thì mới tính Nếu tên thổ lỗ này nghe lời Thì không nói gì điều không nghe lời thì sẽ cho hắn đi xuống dưới đoàn tụ với lão yêu vương cùng lắm thì tìm bựa một nhóc con ở trên núi rồi nói rằng đó chính là cốt dục của B vô cầu tiếp đến sẽ để cho nhóc con này làm con dối yêu vương còn bản thân cưng bình hắn thì vẫn lài chính lương sau màn nắm thực quyền cờ mình biết rõ nếu không thể nhịn được những chuyện nhỏ thì xe làm hỏng chuyện lớn về thế, Hắn lập tức cung kính nó với hết bác vô cầu mặc dù vô cầu huynh còn chưa đăng cơ nhưng trong lòng cưng bin yêu vương không thể dành cho yêu quái nào khác toàn bộ yêu Sơn đều lấy bể hạ làm đầu nghiệp chính người ta cũng chỉ là người giúp đỡ cho bể hạ mà thôi em biết ông đầy lớn hơn người thì đừng có mặt trọc vào ông đây trong khi đón Bạch vô cậu đã đi đến bên cạnh cương minh Nhẹ rằng trợn mắt Vỗ gương mặt của cương minh rồi nói tiếp Vâng chỉ của cha ngươi Là ông đây bảo bách cương xe nát Có rồi thì cơ đến chị tội ông đây Bây giờ ông đây muốn dẫn người đi Nhìn cha ngươi một lần cuối cùng Ông đây chỉ báo một tiếng Với hạng chó mèo như ngươi thế thôi Chó ngoan Thì không cản đường Lúc này Có một yêu tướng mặt khôi rắt Đứng phía sau cương minh đứng dậy Hắn là thân tín cương binh để bạt lên sau khi chấp trường yêu Sơn mấy năm nay. Nhìn thấy chủ tử của mình bị tên thổ lốt chế nhạo thì lập tức nhảy ra bày tỏ lòng trung thành đối với cương binh Hắn ta chỉ vào bách vô cầu hét lớn. Làm cạn! Bách vô cầu ngươi vẫn còn chưa đăng cơ đâu. Ngươi không phải là yêu vương. Mẹ kiếp cái bà nội ngươi. Ông đây có phải yêu vương hay không? Đều phải đánh chết ngươi. Bách vô cầu nói được một đứa. Thì đột nhiên phát cuồng Thân mình hắn chật le lên, lên Rồi xuất hiện ở bên cạnh yêu tướng kia Giờ bàn tay to bè như quạt Đánh vào trên mặt của yêu tướng bay vô cầu hiện tại đã khác xưa Theo một tiếng chầm đục văng lên Toàn bộ đầu của yêu tướng Biến thành một màn sương máu tràn ngập trong không khí Cường mình cũng không ngờ rằng Tên thổ lỗ này Vẫn còn chưa đăng cơ xưng vương Mà đã động tay giết chết yêu tướng Ngay giữa vương cung Hẳn nữa hiện tại, không chỉ có một mình bách vô cầu, mà ngô miễn và tôn hầu tử, khiến cho người khác đau đầu, cũng đang ở trước mặt. Nếu thật sự động thủ, mà không có đám người lục vô kỵ giúp đỡ, lực lượng của Đại Thái Tử hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Cường mình đành phải nhị xuống cơn tức này, nói với các quan viên văn võ đang trận mắt tức giận. Cả người chưa có vọng động. Vô cầu tiên sinh bất kể có đang cơ hay chưa, thì đều là yêu vương. Sam Huê, Di Hạ Phạm Thượng Với Bệ Hạ Thì chết, cũng chưa hết tội Cơ mình nói xong câu đó Thì quay sang nói với Bách Vô Cầu Bệ Hạ Ngài muốn đến xem thi hải tiên vương Thì không có vấn đề gì Chỉ là vương chỉ cuối cùng của yêu vương Trước khi quy tiên Cũng không thể không tôn Bệ Hạ muốn đi xem yêu vương Thì có thể tự mình đi xem Chỉ là những dị tộc khác Vẫn phải tuân theo vương chỉ Xuân núi sớm một chút thì hơn. Mẹn cho ông giả ta, phải sang nhân sớm nhặt phương chỉ lên. Vừa rồi lúc Bách Cương đọc phương chỉ thì ông giả ta đã nghe rõ ràng. Hăn đọc là để cho ngoại tộc đi xuống núi. Châu nào viết rằng, ngoại tộc không thể nhìn thấy thi Hải tiên vương. Quy Bất Quy cười khá khá. Ông giả đường nhóc đầm tam dẫn đến trước mặt cương binh. Dừng một lát rồi nói tiếp. Cùng lắm thì sau khi chúng ta Gặp được tiên vương rồi Sau đó đi Cùng không muộn mà Mà xét cho cùng thì mấy người chúng ta Kể cả có an và trong vương cung không đi Nhiệp chính điện hạ người Có thể làm gì được chúng ta chứ quê bất quỷ đã gọi cường mình là nhiệp chính Ám chỉ rằng Ông già đã thừa nhận cái gọi là vương chỉ kia Cường mình cần nhắc lợi hại muộn hồi Cuối cùng cũng gật đầu Xoay người sang một bên tránh đường Bạch vô cầu lập tức Vọt vào giữa cung điện trước tiên ngay sau đó Bên trong truyền ra tiếng khóc thê thảm của hắn Tiếp theo đó Ngoài trừ tôn vô bệnh Không thể đến quá gần bạch vô cầu Thì mấy người và yêu còn lại Đều tiến vào giữa cung điện Và họ trông thấy cây giường ban đầu của yêu vương Đã được dỡ bỏ Thay vào đó là một cốt quan tài cỡ lớn Đặt giữa cung Bạch cường vọt vào lúc nãy Thì đang ghé vào trên quan tài gạo khóc. Ngô mến vợ bách vô cầu đi đến phía trước quan tài, điên vào yêu vương cương biển, chỉ còn giáp bọc xương ở bên trong. Lâu này, khôi giam trên người lão yêu vương đã được gỡ xuống, thay bằng vương bào vào vương miệng. Xung quanh thi hải là những đồ vật ông ta yêu thích lúc còn sống. Nhìn lão già gầy quắt queo như bộ xương khô này, ai có thể liên hệ với hình tượng chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ được chứ? Lão yêu vương, vô dì rằng ngày hôm nay, có thể gặp ngươi một lần nữa. Ai có thể nghĩ đến, ngươi nói đi là đi như vậy chứ? Hài! Lúc này, Bạch vô cầu hiêm khi nói được vài câu tử tế. Hàn năng định hỏi trang ruột của mình tiếp theo, nên làm thế nào? Có phải nên dập đầu một cái, trước thi hài yêu vương hay không? Lại phát hiện sau khi ông già đi vào, thì được nhóc nhầm tam dắt tay, đi lại vài vòng xung quanh cung điện. Quỳ bất quỳ sờ đông sờ tây một hồi, sau khi mỗi chỗ đều sờ soàng một chút, thì mới bảo nhóc nhầm Tam dẫn đến trước quan tài của lão yêu vương. vợ mới đứng yên một lúc, thì đột nhiên nhào lên quan tài, ôm thi hài của yêu vương cương biển khóc giống lên. Yêu vương bệ hạ, ngày hôm qua còn nói rằng, hôm nay sẽ nhường ngôi, vậy mà ngươi không thể chờ được thêm một ngày. Thằng bé bách vô cầu này vẫn còn nhỏ, còn phải trông cậy vào ngươi dẫn dắt nó. Bây giờ bỏ lại một mình đó, biết làm sao đây? Bạch Cường nhìn bộ dạng khóc lớn của Quy Bất Quy, Thì bị dọa sợ. Đại yêu lòng nước mắt nhìn Quy Bất Quy, Đã thọ nửa người vào bên trong quan tài. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ông già này, Có cảm tình tốt như vậy với bệ hạ từ khi nào thế? Cường mình đứng ngoài cửa, Nhìn thấy động tác của Quy Bất Quy, Trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Không lắc một trận đã đời Quý Bất Quỳ, một tay kéo lại Bách Vô Cầu, đang muốn dịu bệnh đi. Ông già vừa lau nước mắt vừa nói. Con của ta, chả đầy cơ nghĩ đến yêu vương bệ hạ, thì trong lòng lại thấy khó chịu. Người dân ông già ta ra ngoài, hít thở không khí đi. Còn không đưa thì chỉ sợ rằng ông già ta sẽ đi theo yêu vương bệ hạ mất thôi. Ngồi mến nhìn thấy Bách Vô Cầu, con Quý Bất Quỳ rời khỏi cung điện. Thì cũng chậm gì gì đi ra ngoài theo Cường mình không đi cùng Mà chỉ điên vào vị trí quỷ bất quỷ Vừa rào qua một vòng Nghe đến chuyện xảy ra tôi hôm qua Trong lòng càng thêm lo lắng Quỷ bất quỷ ra khỏi cung điện Thì cảm giác được ngô miễn Cùng đang tiến lại đây Ông ra cười kha kha Hạ giọng nói nhỏ Trần pham ở chỗ này Đã bị vô hiệu hóa Cột trụ và vách tường bên trong cung điện Còn có mùi máu tươi Tôi hôm qua ở chỗ này Không chỉ có một lão yêu cương biện đã chết Hết chương 223 Trường 224 Tuấn Tán Dừng lại một chút Quý bất quý tiếp tục nói Xem ra cương bình chuẩn bị rất chú đáo Chỉ cần yêu vương vừa chết Đời này sẽ được tu sửa lại ngay Thậm chí vách tường còn được Quét sơn bột che đi mùi máu tươi Nhưng đáng tiếc Vẫn còn một kém Nhưng đáng tiếc Vẫn còn kém một chút Cho dù có che giấu thế nào đi nữa Cũng không thể lấp được mùi thuốc Trên người lão cương biển Mùi thuốc Ông giả chả có ý gì đấy Chả nói rằng lão yêu vương Bị đầu độc chết đã Vừa rồi khi quyền bất quỳ Ghé mặt vào trong quan tài khóc than Bạch vô cầu nhìn thấy ông già Cào loạn quần áo của thi hài lên Lúc đó trong lòng tên thô lỗ Vẫn đang nói thầm ông giả này Làm sao vậy Từ khi nào mà ông già có quan hệ tốt với lão yêu vương đến thế Một ngày nào đó ông già có đi Bản thân hắn có lẽ cũng không khóc lóc Đến được mức ấy đâu Không nhất định là chúng độc chết Có lẽ lão cường biển Đã quá chủ quan Quyên bất quy thở dài Thu lại vẻ mặt tươi cười trên mặt Tiếp tục nói Xét thời gian Thì chắc hẳn là lão yêu vương qua đời Vào nửa đêm hôm qua Nhưng cho đến bây giờ Cơ thể của lão cương biện vẫn cứng rắn như sắt Cho dù lão ta có là vua của bầy yêu trong thiên hạ Thiền phú dị bẩm đến đâu Cũng không đến được trình độ này Đại bạch cương xuất hiện đi Chắc hẳn là hắn có thể biết được gì đó Khi bọn họ đang nói chuyện Bạch cương với đôi mắt đỏ hoe Đã bước ra khỏi cung điện Ban đầu hắn định dành nhiều thời gian hơn Với chủ nhân ngày xưa của mình trong cung điện Điều bên trong đầy thuộc hạ của cương binh Cùng thêm gồm miễn và quy bất quy, không để cập đến chuyện rời đi. Đại yêu nhận ra rằng bọn họ đã phát hiện ra gì đó, sau khi khóc rống một trận, Hàn Cục bước ra khỏi cung điện. Thôi đại ca của mình đi ra, Bạch Vô Cầu vội vàng kể lại với Bạch Cương những gì quy bất quy vừa nói. Đại yêu nghe xong thì thở dài. Lục dược Bạch Trọng đã từng nghiên cứu cho bệ hạ một loại thuốc, sau khi uống loại thuốc đó, có thể nâng cao thể chất và yêu thuật của bệ hạ. Đồng thầy cũng có thể ác chế tạm thời Cảm giác khó chịu trong người cái giá phải trả là tiêu hao tuổi thọ Nhưng năm gần đây Số lần bệ hạ dùng đó càng ngày càng nhiều Mùi bên trong quan tài Chỉ là mùi của loại thuốc kia Vậy thì đúng rồi Ngày đến đó Quỳ bất quý cắt ngang lời của Bách Cương Ông già gật đầu rồi thấp giọng nói Trên người lóc cương biện Không có vết thương Có vẻ như là chết vì uống thuốc quá liều Năm đó, lòng ta là yêu quái mà ngay cả lao giả tử phúc cũng bội phục, thủ đoàn quyết tuyệt thống trị yêu sơn, giết chết những người bất đồng chính kiến, thậm chí ngay cả con ruột của mình cũng không buông tha. Không thể tưởng tượng nổi cuối cùng, một bậc kiêu hùng như vậy lại chết vì uống thuốc quá liều. Chuyện này thì đi đâu mà nói lý được đây? Lâu này, bạch vô cầu nhịn không được mà miệng nói. Chả đà! Ông giả cha nói, lão yêu vương chết vì uống thuốc, vậy là không có liên quan đến tên khốn cương minh kia, đúng không? Không có tên khốn kiếp đó, yêu vương uống thuốc làm cây rẻ. Người lên tiếng là Ngô Miễn, Nam nhận tóc bạc vừa nói, vừa quay người nhìn về phía cung điện. Liên thấy cương minh, đang được mấy chục quan viên văn võ vây quanh, từ trong cung điện đi ra. Nghe thấy đám người và yêu quá tụ tập Ở một chỗ xì xào bàn tắn Cường mình khép mỉm cười Vừa đi đến và nói chuyện Các vị đang thảo luận chuyện gì vậy Không biết cường mình ta có thể giúp được gì Cho các vị không Để chết theo trang người đi Vậy cũng coi như là giúp ông đây rồi đấy Bạch vô cầu phun một ngụm nước Bọt xuân đất tiếp tục nói Có phải cảm thấy Làm nhiếp chính là nhân tài không được trọng dụng để chơi chết mấy người bọn ông đây Tới đây, đừng có mà khách sáo Hôm nay không giết chết mấy người nhà chúng ta Thì ngày này năm sau Để bảo con trai ngươi Đốt vàng mã cho ngươi nha Bệ hạ hiểu lầm rồi Hiện tại bệ hạ là vua của yêu tập Ai dám bất kính với bệ hạ chứ Cơ mình không thèm để ý Mấy câu trời đồng của tên thô lỗ Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói Chỉ là đất nước Không thể một ngày không có vua Cha ta vừa mới quy thiên Yêu sơn đã vô chủ Vân Hoàng Bệ Hạ sớm một ngày đăng cơ. Trong khi nói chuyện, Cường mình lấy ra một trang giấy từ tay yêu quái, Đứng phía sau hắn. Mặt trên viết về công việc đăng cơ của Bách Vô Cầu. Mặc dù yêu Sơn không thể so với nhân dân, Điều việc thay đổi yêu vương, Vẫn là một chuyện vô cùng trọng đại. như thế nào, Cùng sẽ phải tốn mất một ngày. Nhịp chính thái tử tuyên đọc những gì được viết trên giấy. Từ giờ tí ngày mai, Bệ hạ cần đi đến Đài Tế Trời để chiêu cáo trời đất rằng, Yêu Sơn đổi chủ. Tiếp theo thì đi đến Tiên Lược Đường. Tiếp theo thì đi đến Tiên Lược Đường, viếng thăm các nơi tiên hiền của Yêu tập. sau đó đi đến lăng Mộ của Thái phi, thê tử của Yêu vương. Tham viếng vài vị thái phi đương đương quá cố. Trước khi mặt trời mọc, ngài sẽ trở lại vương cung dâng hương cho tiên vương. Tiếp đó, nhận quốc do Cương Minh dâng lên cuối cùng là tiếp nhận quan viên văn võ triều bái ngài ở cung vạn hướng rồi đi đến rừng Bạch Thỏ phóng sinh 100 con chim về rừng. Ông đây không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Ông đây lặp lại lần nữa, cha của ngươi đã chết ở Ưu Sơn, ông đây lớn nhất. Giờ vào cái gì mà ta phải nghe theo sự sắp xếp của các ngươi chớ. Không chờ Cương Bình nói xong, Bạch Vũ Cẩu đã không chút khách khí ngắt lời hắn. Tiền thủ lôn nhổ một cái vào mặt nhất chính thái tử tiếp tục nói Bây giờ người giao quốc tỷ của cha người cho ông đây Ông đây cần quốc tỷ thì chính là yêu vương Về ra lắm chuyện làm cây rẻ Còn việc ở giờ tí phải thức dậy Người không đi hỏi thử xem Đã bao lâu rồi Ông đây không thức dậy trước hừng đông Trời chưa sáng thì đến ông già nhà chúng ta Cũng không dám kêu ông đây dậy Các người dám mà Nhìn thấy cả ngô miễn và tuôn vô bệnh Đều đang ở trước mặt mình Cường mình cũng không dám mạo phạm trở mặt Hắn chỉ có thể kìm nén cơn giận trong lòng Đợi cho đến khi đám người và yêu này rời khỏi yêu sơn Rồi sẽ tính sổ với cái tên thổ lỗ này một thể Nhập chính khép mỉm cười rồi nói Bệ hạ nói rất đúng Sau khi tiên vương quý thiên Ở yêu sơn bệ hạ là chủ Tuy nhiên tiên vương qua đời sau giờ tí Cho nên hôm nay Vẫn là ngày tiên vương nắm quyền Qua giờ tí mới là ngày đầu tiên Mà bệ hạ nắm quyền trong tay Quốc tỷ cũng phải đợi đến ngày mai Mới có thể giao cho bệ hạ Vừa nói xong mấy câu này Lì thấy một đội binh yêu Ám dài mấy chục yêu quái đi vào Những yêu quái đã bị trói bằng siềng xích Ám giải đến đây Đều mặc quần áo lộng lẫy Trong số đó Có rất nhiều gương mặt quen thuộc Mà Ngô Miễn và Bách Vô Cầu từng gặp qua Những yêu quái này hoa ra Đều là thái tử của yêu vương qua cố cương biện Khi đến gần Một thái tử đột nhiên nhảy ra khỏi đám yêu quái Ôm chặt lấy đuổi của bách vô cầu hét lên Đại yêu cứu ta Niệm từng cương duyên đã hai lần dẫn đường cho đại yêu Cứu lấy cương duyên Trong nhà ta còn vợ và con nhỏ Ở trên còn có mẫu phi Ta không thể chết được Có cương duyên dẫn đầu Các thái tử còn lại đều nhất trí quỳ xuống trước mặt bắt vô cầu. Tất cả bọn họ đều được áp giải đến đây gặp mặt yêu vương lần cuối. Theo quy định của yêu tộc, sau khi tân vương đăng cơ, yêu vương qua cố phải được chôn cất ngay lập tức. Các phi tử và nô bộc yêu thích của yêu vương lúc sinh thời đều phải lót đáy quan tài. Đường khẩu vị của Lão Cương Biện lại nặng hơn một chút. Hầu hết những yêu quái tuấn táng lót quan tài đều là con trai của ông ta. Cho dù những yêu quái phụ trách áp giải lô kéo thế nào Nhóm thái tử này Đều không chịu đứng dậy Ngay lập tức Tên thổ lô cũng vào lòng tự bi Nó với cương minh Dù thế nào đi nữa Chúng nó cũng là anh em của người Để mặt cha người Ông đây đặt Ông đây đặc xá cho chúng nó Nhưng mà ông đây đang cơ xưng vương Các người lại xưng là thái tử Thì không thích hợp lắm Cười như đang chiếm của hời Của ông đây ấy nhả Điều vậy đi Tất cả các ngươi đều bị biếm thành thứ dân. Nghe thịnh bách vô cầu biếm luôn cảm mình, Trên mặt cường mình không hề thể hiện sự, Bất kỳ sự khó chịu nào. Hàn khe mỉm cười tiếp tục nói, Chỉ sợ chuyện này không thể nghe theo bệ hạ. Đây là căn giản trong di trúc tiên vương. Nếu thả bọn họ đi, Thì chính là đại bất kính với yêu vương quá cố. Nếu bệ hạ mất đặc giá cho bọn họ, Thì phải đợi đến ngày mai, Khi ngài nhận quốc tỷ đăng cơ. khi nói chuyện, cơ mình làm ra một cử chỉ, sau đó, các thái tử bị túm lấy kéo vào linh đường trong cung điện. Trong số những thái tử này, cũng có con những yêu quái có phương pháp mạnh, nhưng sức sắt trên người lại có ấn ký chặt yêu pháp, mà họ rơi vào tuyệt vọng, chỉ có thể khóc lóc bị kéo vào giữa cung điện. Sau khi đi một vòng quanh quan tài thì lại bị đưa ra ngoài, có vẻ như bọn họ được đưa đến vườn lăng, chuẩn bị cho ngày mai. Sẽ làm điệm lót quan tài cho cha của mình Nhìn ông thái tử khóc lắc gạo thét Banh vào cầu nó với Cương Minh Các anh em của người Đã đi tận hiếu với cha của các người Cương Minh người Không định đi cùng bọn họ sao Trong vương chỉ của yêu vương qua cố Đã cố ý giao phó Cương Minh Làm nhấp chính phó tá bể hạ Trên người còn mang trọng trách Cương Minh không dám rời đi Khi chưa được phép Cơ Minh hơi mỉm cười, quay lại nói với mấy người ngô miễn quý bất quý. Vương chỉ của tiên vương còn nhắc tới các vị, ngày mai là ngày trọng đại bệ hạ đăng cơ, mời các vị ở lại dự lễ. Đừng theo vương chỉ của tiên vương, sang sớm ngày kia, các vị đều phải rời khỏi yêu sơn. Hết chương 224, chương 225, biểu đồ bí mật. Ngươi đó con vương chỉ của lão cương biển, lấy ra cho ông già ta xem." Quỷ bất quy cười kha kha rồi nói tiếp: "Được con đi ông già ta, mặt mũi không tốt. A đây có người có ánh mắt rất tinh tường. Tân vương của yêu sơn các ngươi, còn cả con khỉ vàng ngôn biến tóc bạc ở phía sau nữa, cả ba đều có ánh mắt không tồi. Nhiếp chính cương bình ngươi chọn một người đi." Vương chỉ bị xé nát của yêu vương đang nằm trong tay. Của quý bất quy Nhìn dáng vẻ biết rồi Vẫn cố ý hỏi của ông giả Cơ mình cười nhẹ một tiếng Nói với quý bất quý Không cần Mặc dù vương trì đã bị bách vương phá hủy Nhưng có hơn Mười vị đại yêu ở yêu sơn đã nhìn thấy Còn vương trì hay không Cũng chẳng thay đổi được điều gì Vậy ông giả ta đây Một xem kỹ những gì Được viết trong vương trì Xem xem câu nào nói rằng Ngày kia chúng ta nhất định phải rời đi Quy bất quy cổ quái cười một tiếng, tiếp tục nói. Dù sao thằng gốc này cũng gọi là ông già ta là cha. Con trai làm vua, ông già ta không được vinh quang gì, cũng không sao. Nhưng tại sao đến việc ở lại mấy ngày cũng không được chứ? Đây là vương pháp gì chứ? Tân vương gọi quy lão tiên sinh là cha. Cờ mình khép mỉm cười, lên nhìn bách vô cầu đang trừng mắt nhìn mình chầm chầm. Sau đó, hắn lại nói với Bạch Cường đang đứng một bên. "Đại và Tân Vương là máu mủ ruột thịt, ngươi công nhận Quỳ lão tiên sinh là cha sao?" Bạch Cường biết Cường Minh đang châm ngòi ly gián, hắn vốn cũng là một yêu quái có tâm tư cần mật, Nếu không đã không được yêu vương lựa chọn, giữ lại làm thân tín bên cạnh suốt nhiều năm qua. Bạch Cường đơn giản quay đầu sang một bên, như thể hắn không thể thấy những lời của Nhiếp Chính nói. Để thấy Bạch Cường không phản ứng, Cường Bình khét cười một tiếng, Lại tiếp tục đọc với quý bất quý Đang mỉm cười đầy ý vị. Quỷ lao tiên sinh, Sao ta lại nghe thấy, Một phiên bản khác về lai lịch của bệ hạ nhỉ? Đời đó... Hắn còn chưa nói xong, Thì trên cổ đột nhiên lạnh lẽo, Sau đó nhìn thấy, Một pháp khí không phải đau, Cũng không phải kiếm đặt trên vai. Rồi một giọng nói sắc bén góc cạnh vang lên. Ta cũng muốn nghe phiên bản khác đó, Khoai khắc thàm làng đặt ở trên cổ, Cường Minh liền đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu có một người trong số những người và yêu ở đây, thật sự dám ở nơi này xuống tay với hắn, thì không có ai khác ngoài nam nhân tóc bạc này. ngồi bên hành động hoàn toàn, dựa theo yêu ghét của bản thân, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để đánh giá y nghĩa thế nam nhân tóc bạc đột nhiên ra tay, những yêu quái về quanh Cường Minh lập tức chuẩn bị tấn công Ngô Miễn lông này. Cường mình đang bị pháp khít đặt trên cổ Đột nhiên hét lớn Tất cả đừng cư động Ngồi biết tiên sinh chỉ đang đùa dỡn ta thôi Các người không nhìn thấy sao Lúc này Cơ thể niếp chính đã cứng đở Năm đó Trong trận đại chiến giữa người, yêu và địa phủ Hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực của tham lang Hiện tại cường mình không dám di chuyển lộn xộn Chỉ lo rằng Nếu có động tính quá mạnh Thì sẽ đưa đầu và lưỡi tham lang ngay Sau khi quát tháo ngăn cản thuộc hạ của mình Cường mình bình tĩnh lại Rồi nói với bách vô cầu đang cao mày Làm gì có phiên bản nào khác Ta chỉ đang nói đùa với quý lão tiên sinh thôi Năm đó Đại phương sư tử phúc dẫn quý bất quý tiên sinh Đến lập giao ước với yêu vương quá cố Chính là khi ấy Quý lão tiên sinh Đã cùng với mẫu thân của bề hạ Và đại yêu bách cường Đừng nói nữa lúc này Bạch cơ thực sự không chịu đựng nữa, hắn gầm lên một tiếng, hùng giữ chừng mắt nhìn quy bất quý. Đại hiểu hít một hơi thật sâu, nuốt giận rồi nói vết, với... rồi mới nói tiếp. Chuyện như vậy còn nhắc đến làm gì? Cũng không phải chuyện đáng tự hào gì, biết là được rồi. Nhìn thấy ông trẻ của mình, đặt đào trên cổ cương minh, trong lòng bách vô cầu buồn bực tự hỏi tại sao, lại phải đe dọa hắn, thẳng tay rước luôn, không phải không xong. Thẳng tay rước luôn, không phải xong rồi sao? Trong lòng hắn có một cảm giác mơ hồ rằng, Có phải quy bất quy đang giấu chuyện mình? Có phải quy bất quy đang giấu mình chuyện gì đó? Hiện tại nghe được Bách Cương gián tiếp thừa nhận chuyện này, Tiền thổ lộ cũng không còn nghi ngờ ông giản nữa. Thần thần bí bí, ngồi miên lạnh lùng hơn một tiếng, Thu hồi pháp khí của mình, sau đó, Nói với mấy người quy bất quy, Ta không thích mùi vị quần đời này, Cái loại mùi của kẻ súc sinh giết trả đoạt quyền đến nhà ta đi lâu này chồng thấy ngày càng nhiều yêu binh yêu tướng từ ngoài cung điện chàn vàoÊ bay Cường lên tiếng nó về ngô miễn để cho ta ngồi một chút đó là nơi ta và bác vô cầu lớn lênết là tốt hơn so với ở đây nói đoạn bay Cương quay đầu đi về phía điện đặt thi hại của yêu Vương Hán quỷ xuống đất Hướng về quan tài bên trong cung điện Dập đầu ba cái Sau đó đứng dậy dẫn mấy người ngô miễn quê bất quý Đi ra khỏi vương cung Đi theo bóng dáng bọn họ đi xa Cường mình dơ tay Sa cổ của chính Cường mình dơ tay Sa cổ của chính mình Xác nhận rằng Đầu vẫn còn ở trên cổ Hắn mới thở vào nhẹ nhõm Sau đó hắn xoay người Đi về phía một cung điện khác ở gần đó mà cửa cung điện Hắn vượt bước vào trong Đang nghe thấy tiếng cười của lục vô kỵ Sau đó là giọng nói của thanh niên tóc bạc vang lên Cảm giác bị tham lang Đặt ở trên cổ thế nào Vừa rồi ta còn tưởng rằng Ngồi mới thật sự sẽ chặt đầu ngươi để báo thù cho cương biện cơ Không ngợi ý, lại dừng tay Lục tiên sinh Hình đường người không cam tâm lắm nhỉ Cơ mình cờ nhạt một tiếng Tiếp tục nói Nếu đưa ta không giữ được đâu Giáo ước giữ chúng ta Liền có thể hủy bỏ toàn bộ Nhập chính cường mình sẽ đừng hiểu lâm ta Ý của ta là Niềm ngộ miễn và quy bất quy Còn ở lại yêu sơn ngày nào Thì ngày đó đại sự của chúng ta Vẫn chưa hoàn thành được Lục vô kỳ hơi mỉm cười Sau đó tiếp tục nói Lục trực ta đã nhắc nhở nhếp chính ngươi mới người bọn họ Sẽ không vì một vương chỉ giả mạo Mà để bách vô cầu một mình Ở lại nơi này Sau khi cương biển trích Người hẳn làn nên đoạt lấy quyền Người hẳn làn nên đoạt lấy quân quyền Đồ tội quân hành thích vua Lên đầu bách vô cầu Đồ tội danh hành thích vua Lên đầu bách vô cầu Bồ trì mai phục ở vương đô Đời sang này khi bọn họ vào thành Thì bất ngờ tập kích đã đến đây Lục vô kỳ cổ quái cười một tiếng, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Nhân nhếp chính ngươi, lại sợ hai hồ tranh chấp sẽ lê lụy đến thế lực của Yêu Sơn. Hiện tại ngô miễn và quy bất quy, ở lại bên cạnh Bách Vô Cầu. Người mới bọn họ rời đi, thì chỉ còn cách nằm mơ thôi. Mặc dù kế sách của lục vô kỳ có phần thắng lớn hơn, nhưng năm đó, sau đại chiến với minh giới Yêu Sơn, Nhưng năm đó sau đại chiến với minh giới Yêu Xuân đã tổn thất nặng nề Hiện giờ làm thế chỉ sợ chút quân lực mới vừa hộp phục Hiện giờ làm thế chỉ sợ chút quân lực mới vừa phục hồi Lại chưa được bao nhiêu sẽ phải hủy hết trong một sớm Ngồi miến Bạch vô cầu lại thêm một tôn vô bệnh khiến hắn đau đầu không thôi Dù có hào phí mấy vạn yêu binh yêu tướng cũng khó có thể đối phó Nếu thật sự muốn hoàn toàn kết lưu bọn họ Sợ rằng Yêu Sơn Cũng chẳng còn vô liếng gì nữa Bình mạc quân lực của Yêu Sơn Không liên quan gì đến Lục Vô Kỵ Nhưng Cường Bình lại không dám tiêu hào Trong khi Lục Vô Kỵ nói chuyện Thì Cường Bình đã đi vào trong cung điện Đằng sau hai người Lục Vô Kỵ và Quy Trần Còn có một bầy yêu quái mặc đồ đen Đứng thành mấy hàng trở lạnh Đây đều là của cải mà Lục Vô Kỵ mang lên núi Chẳng qua là tối hôm qua Cả hai bọn họ Đều cho rằng trong cung điện yêu vương Không thể thi triển yêu thuật Yêu vương cũng đã tới giai đoạn Dâu hết đèn tắt Không thể chịu nổi một cú tấn công Cho nên bọn họ chỉ dân theo Những yêu quái mạnh trong cận chiến mà thôi Nếu lục vô kỵ dân hết yêu quái Mà mình sở hữu đến đó Có lẽ hiện giờ Đã là một cảnh tượng khác Bọn họ rồi sẽ phải rời đi Cơ mình ngồi ở trước mặt lục vô kỳ Dừng một chút, rồi lại tiếp tục nói. Bọn họ có quá nhiều vướng bận ở nhân gian, sẽ không thể ở mãi trên yêu Sơn được. Ta là nhiếp chính đợt thân trong. Ta là nhiếp chính đợt thân phòng trong vương trị. Nếu bọn họ chưa khi đi, lại dám gây bất lợi cho ta, thì sau khi rời khỏi yêu Sơn cô sẽ phải lo lắng thuộc hạ của ta trả thù bách vô cầu. Ai biết được, có người hầu nào trong cung điện sẽ âm thầm đọc độc tên ngu xuẩn kia? Ai biết được, sẽ có yêu quái nào thừa dịp bách vô cầu ngủ say, dùng dao sắc cắt cổ hắn? Nếu không phải bọn họ lo lắng chuyện này, lục tiên sinh cho rằng ta còn có thể sống sót đến đây nói chuyện với người không? Vậy người nghĩ nên làm thế nào? Thái tử Cương Minh Lúc này, Quy Trần ngồi bên cạnh lục vô kỷ đồ điên nói một câu Giơ lại một chút, Ngụy Auden tiếp tục nói: "Hiện tại hai bên đều sợ hãi, cứ dùng rằng như vậy hết cả đời à?" "Không cần lâu như vậy, một chút thời gian là đủ rồi." Từ mình đột nhiên cười quái dị, điển thoáng qua mái tóc bạc trên đầu Lục Vô Kỵ nói: "Ta từng nghe qua một chuyện, những người trường sinh bất lão như Lục tiên sinh, có một sở hạ chết người, cứ qua mỗi năm" Là năng lượng trường xích bất láo Sẽ biến mất vài ngày Để lúc đó ngồi bên cũng vậy Mà quy bất quy cũng thế Đều như cá nằm trên thớt Để chúng ta đến làm thịt Về phần con khỉ kia Thì cũng dễ thôi Còn nếu một lần trước không Tôn vô bệnh không thể xuất hiện Cùng một chỗ với bách vô cầu Hết chương 225 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Cái thằng cương binh này Người suốt ngày tiêm kế linh tinh <cười> Thủ đoạn đúng là có thừa Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha à, Thầy xin phép uh, Nghỉ tại đây Bye bye cả nhà Chúc cả nhà ngủ ngon